Cực phẩm gia đình, tập thứ 163 Ninh Vũ Tích nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên bưng miệng cười, sẵn giọng yêu kiều mắng. <cười> quả là phỉ đồ! Nụ cười của nàng như trăm hoa đua nở giữa trời đông giá rét khiến cho trời đất cũng mất đi màu sắc. Lâm Tam trong lòng ngây ngất, lẩm bẩm nói, Phỉ đồ thì sao? Ta đang muốn giật tiền với cướp sắt đây. Còn đứng đó làm gì vậy? Ninh vụ tích tức giận lùm hắn, kéo chiếc sọt đến quá, Mau đến đây! Lâm Tam hải hùng khiếp vía, cả người trung lấy bẫy. Chào mẹ ơi, không thể đùa giận như vậy, ai biết dưới chung bao nhiêu thuốc nổ chứ? tỷ tỷ nàng không thấy ôm tang trăm cái được sao ông ta có chút sợ hãi cần có sự cổ biểu của nàng lâm tam thanh âm rung rẩy nói sợ gì chứ có ta cũng đi với ngươi nên vũ tích cao mai thân hình bay lên bạch sam phất phới trong gió giống như tiên tử xuất trần lâm tam sắc tâm nổi lên không hiểu ma suy quỷ khiến thế nào lại từ từ bước vào trong chiếc giỏ. vừa mới vào trong Đã thấy có gì đó không đúng. Ôi chào, chết ta rồi. Đây đúng là mỹ thuật mà. So với an tỷ tỷ xem ra còn lợi hại hơn vài phần. <cười> ra ngoài, ta muốn ra ngoài, ta có chứng sở độ cao. Làm tầm cuốn quýt kiều to, nhưng đã quá muộn, nên tiên tử khẽ nâng tay lên buông sợi dây thần ra. Chiếc giỏ lập tức rơi nhanh xuống. Lâm Tam uy vũ ma trảo định chọc lấy bàn tay mềm mại của tiên tử tỷ tỷ nhưng không kịp. Nghị bảo ứng, bảo ứng rồi. Lâm Tam trong lòng đau buồn. Thường ngày đùa dẫn cô nàng, hôm nay lại bị cô nàng triêu chọc lại. Đến cả tay của nàng cũng chưa được sờ đến. Cứ như vậy lao xuống bán mạng. Ta xin lỗi Thanh Tuyền, xin lỗi Ngân Nhi, xin lỗi Đại Tiểu Thư, xin lỗi Tiêu Phu Nhân. Di thường kêu Phật một tiếng từ từ hạ xuống, đảo mắt nhìn qua, bên dưới là vực sâu vạn trượng chiếc võ trung rinh khiến cho hắn hoa mài trống mặt, đầu óc choáng váng, tâm ý hoảng loạn. Từng trận hàn phong quật lại làm cả người hắn phát lạnh, phẫn phất như nghe thấy tiếng gọi của tử thần. Di thường vừa thả xuống liền thu hút sự chú ý của đám người trong động, đột nhiên có một cái đầu ló ra nhìn lên trên. Lâm Tâm vội vàng kéo cổ áo lên che nửa bên mặt. À trường lão Tạm, sao người lại che mặt vậy? Một tên phỉ đồ phía dưới kêu to hỏi. Lâm Tâm trong lòng cả kinh vội vàng giả giọng đáp. À ngươi quản làm chó gì? Mẹ nó chứ, mưa to gió lớn thế này lão tử ở trên kia hốt gió tây bắc, còn người bên dưới này lại ôm ấp đàn bà khoái hoạt như thế. Một trận cười sàng sạc vọng đến. Mấy tên ẩn thân ở ngoài động âm thầm tản ra, Lâm Tam thả mông ngồi phật xuống giỏ, lao mộ hôi trên trán ngẩn đầu lên nhìn. Đập vào mắt đầu tiên chính là đôi hài thiêu hoa sinh, tinh xảo, nền tiền tử bạch y như tiền nữ, thân hình, nhanh yến, một tay giữ thần, chân trượt lên trên, từ từ hạ xuống theo Lâm Tam. <cười> Diễn suyết ạ! Lâm Tam ngơ ngác sửng sờ nên vũ thích mỉm cười, đột nhiên phát tay chỉ xuống phía dưới, Lâm Tam nhìn theo thì thấy chiếc vỏ đã hạ xuống phía trên vách động, một cái đầu từ trong động nhô ra hỏi, cẩu lạnh. Lâm Tam cười hắt hắt nhỏ giọng nói, à bạch nhật y sam tấn quan long nhập quan lưu người nghe hiểu không? tên gác cửa còn chưa kịp đáp thì cổ như bị ai bóp chặt cả người lập tức bất động. Lúc này Lâm ta ở trong giỏ mới dám trở mình, thở hổn hển y cha mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Một làng ưu hương thoang thoảng bay qua, nên tiên tử thân hình như chiếc lá khu từ từ hạ xuống, dừng ở bên người hắn hờ nhẹ một tiếng hỏi. Vừa rồi á, ngươi nói cái gì thế? <cười> một loại thơ rất hay, nếu nàng thích nghe nữa, ta còn rất nhiều. Lâm tam ghé sát vào tai nàng, vừa cười vừa nói. Hai người lúc này đang đứng trước cửa động, bên trong là đám phỉ đồ, nên Lâm Tam căn bản là không sợ nàng ta nổi khùng. Biết tên này Ti Bỉ Hạ Lưu nên tiên tử quay đi không thèm để ý đến hắn nữa, từ trong người tên gác cửa lấy ra một cây ngân châm rồi thận trọng quan sát phía trước mặt, lướt vào nham động tuy nhỏ nhưng lại dẫn vào một thạch thất rộng khoảng mấy trượng. Trong đó có bốn năm tên phỉ đồ đang ngồi nhậu nhẹt, lớn tiếng hát hò, quả thật rất khoái hoạt. Nhìn vào phía sau cửa thạch thất thì lại âm ưu tĩnh lặng, không biết nhâm động này trước cuộc là sau bao nhiêu. Nhưng để chung giấu trên ngàn căn thuốc nổ thì khẳng định không thành vấn đề. Thật không rõ làm sao đám phỉ đồ này lại có thể phát giác ra địa điểm này. À tiền tử tỷ tỷ, ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Còn lại là đến phần của nàng rồi, ta sẽ ở chỗ này chờ nàng. Lâm Tam ghé vào tay nàng thì thầm, Ninh Vũ Tích lùm hắn một cái rồi đột nhiên nhẹ giọng cười, dọa hắn. <cười> Người đợi ở đây cũng không liên quan gì đến ta, Nhưng chỉ sợ bất ngờ có phỉ đồ lao ra mà thôi. Ôi, hay là để tăng thêm tình cảm nồng ấm giữa hai bên ta chịu thiệt chút, Đi cùng với tỷ tỷ vậy, à, chúng ta sinh tử có nhau mãi mãi căm rời. Lâm Tam vội vàng đổi giọng, nịnh Vũ Tích mím môi cười nụ gật đầu nói: "Vậy ngươi theo sau ta, nhớ kỹ, ngàn dặn lần không được liều lĩnh ra dễ anh hùng." Nàng bỏ đi như thế, ở phía sau lão tử không ra vẻ cẩu hùng cũng không được. Lâm Tam nghiêm mặt gật đầu bước theo sau Ninh tiên tử từ từ tiến vào động. Phía trong thạch thất bốn năm tên phỉ đồ vốn đang ăn uống vô cùng cao hứng, Đột nhiên một tên trong đó tinh thần cảnh giác trỗi dậy cất tiếng hỏi. ai đã nửa ngày rồi mà sao không thấy Lý Đại Khuế và Trương Lão Tam vào đây nhỉ? Hề mà kệ bọn chúng đi, cứ để cho bọn chúng hốt gió tây bác nộ này đi. Một tên phỉ đồ vừa cắn đùi gà vừa cười nói. Ninh Vũ Tích cổ tay khẽ rung lên, ngần chăm như dài ra mau lẹ bay đi, ối mấy tiếng kêu khẽ vang lên. Bên trong thạch tắc nhất thời chìm trong yên lặng, hoàn toàn tương phản với tình hình huyên náo lúc trước. Động tỉnh này thật ra nằm ngoài dự đoán, nên vụ tích nhớ mày đối với tình hình trước mặt thật không ngờ tới. Lâm Tam thầm kinh ngạc, khác biệt lớn như vậy nếu là kinh động mấy tên ở bên trong, vài ngàn cân hỏa dược cùng nhau phát nổ. cha mẹ ơi, ta dưới tiền tử tỷ tỷ phải xuống địa phủ làm đối quyên ương rồi. Sát mặt hán trắng bệt, chủ dàng ngừng thở, nên Tiên Tử cũng dừng bước đứng yên nghe ngóng. Bên trong thật thất hết sức tĩnh lặng, hai người dường như đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Trầm mặt trong dây lát, không thấy điều gì khác lạ. Lâm Tam thở mạnh, liếc mắt nhìn Ninh vũ tích bên cạnh. Chỉ thấy Tiên Tử ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không có chút khẩn trương gì, chỉ có bàn tay nhỏ bé siết chặt ngân trong phòng khi có biến ai đừng có sợ, có tả đây. Lâm vãn huynh vỗ tai nàng, ra vẻ quay phong lẫm liệt an ủi. Câu nói này ngươi cũng có thể thúc ra được sao? Nên tiên tử cố nén cười, lượm hắn một cái. Hai người thận trọng tiếp tục đi tới phía trước tìm kiếm. Xuyên qua thạch thất thì đến một chỗ rẻ, hình như có giọng nói vọng đến. Hai người khẽ ngưng cước bộ, nắp ở vách động nhìn qua, nhất thời cùng ngây người ra. Phía trước nhầm động này phân ra thành ngã ba đường, tại lối vào chất đóng các gói lớn cao bằng năm sáu đầu người cộng lại, thẳng tắp đến đỉnh động, tất cả các con đường đều dài hung hút không thấy điểm cuối, không biết là dài bao nhiêu. Trên mỗi con đường đều có mấy người canh gác, cái gói lớn kia đều bị nhộm thành màu đen, còn thấy thuốc súng lòi ra, trong động tràn ngập mùi hăng hát, làm tam xoay lưng lại tim đập thịnh thịt. Nhẫn không được hít một hơi thật sâu, hỏa dược nơi này tất cả đều là hỏa dược. Nếu như điều được đốt lên từ trong cái động chật hẹp này nổ mạnh ra ngoài, dư sức san bằng cả ngọn núi này chứ đừng nói là mấy vạn nhân mã kia, mẹ nó chứ, đúng là quá khủng bố mà. Nên Tiên tử mặc dù kiến thức sâu rộng, gặp loạn bất kinh, nhưng trong thấy đám hỏa dược như núi này thì không nhịn được mà chấn động trong lòng. Thanh âm có phần trung rỉ, kéo tay áo Lâm Tam thẳng thốt hỏi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? đừng có sợ, có tả đây. Lâm Tam cắn răng nói. Lần này nên tiên tử lại lặng im trong lòng vô cùng sợ hãi. Chỉ có câu nói như đồ vui này của Lâm Tam mới có thể giúp nàng lấy lại tinh thần một chút. Ngươi xem kia là cái gì? Nên tiên tử đột nhiên giữ chặt lấy hắn, chỉ vào mấy vật giống nhau được dựng ở giữa đường thẳng thấu khỏi hắn. Có một đồ vật như là một cây gỗ thô to lớn ở chính giữa được một cái giá chống đỡ, hai bên tả hổ rất dài. Bên phải cố định một chiếc thùng nhỏ bằng đồng chứa đầy dầu, một chiếc gậy to được buộc chặt xuyên suốt từ trong ra ngoài chiếc thùng. Bên trái là một khối trì cùng với một chiếc chén nhỏ dùng để thắp đèn. Ngọn đèn còn chưa được thắp sáng. Trên mặt đất bên dưới, một chiếc hộp giấy trải đầy hỏa dược được nối liền với đống hỏa dược kia. Dưới đáy chiếc hộp còn đục một lỗ lớn thông với mặt đất. Hỏa dược được chảy vào, giống như liên thông với bên ngoài. À, đây là thiết bị hẹn giờ. Lâm Tam nhìn thoáng qua nhanh chóng đã hiểu ra kết cấu trong đó. À, khi bọn chúng lui đi, chỉ cần đốt sợi bấc lên trong chiếc thùng đồng ở phía bên phải do lại thấp ngọn đèn ở phía bên trái, khi dầu ở bên phải cháy hết tự nhiên sẽ nghiêng xuống về bên trái, ngọn đèn dầu sẽ rơi xuống đóng quả dược kia sẽ chăm ngồi luôn cho quả dược. Nghe hắn giải thích một hồi nên Vũ Tích đã hiểu ra, có thể làm ra thiết bị hẹn giờ tinh xảo như thế, Mỹ tên phỉ đồ này tất nhiên đã có chuẩn bị từ lâu. Lâm Tam nhíu mày tự hỏi, nhưng thật ra quả dược bên dưới chiếc lỗ kiến thông đến nơi nào? chẳng lẽ bên ngoài còn có thiết bị gây nổ nữa sao? đang muốn tiến ra ngoài xem xét cẩn thận một phen thì nên vũ tích trong mày kêu hừ lên một tiếng. đừng nói nữa có người đến. hai bên sườn đóng hỏa dược như núi chỉ còn duy nhất một con đường nhỏ để đi qua. đột nhiên có tiếng bước chân quèn quẹt vang lên. thủ vệ ở hai bên sườn vội vàng tập trung tinh thần hết sức cung kính bát giác tiếng đông doanh chuyện đến có mấy tên người lùn mặc y phục võ sĩ bình hông đeo đao từ trong động đi ra chỉ vào mấy tên thủ vệ đại hoa ở cửa trích lên theo thế một hồi không tìm thấy bóng dáng kế cung vũ thụ trong đám người này long tam nhớ mày hỏi nên tiên tử bọn chúng nói gì thế nên vũ tích tinh thông tiếng đông doanh khẽ cắn răng hừ một tiếng nói kinh người quá đáng giáp nhục mã đồng bào đại hoa ta có thể khiến cho một người luôn luôn điềm tĩnh như ninh tiên tử tức giận như vậy không cần nói cũng biết mấy tên đông doanh này chửi rủa bọn thu vệ thầm tệ đến thế nào làm tạm giờ ngón trỏ mắng chửi nụ nhang đi tất con mẹ nói trước mấy tên tác nhân này muốn sai bảo người đại qua ta sao ninh tỷ tỷ chúng ta trước hết xử lý mấy tên cẩu tập chúng đông doanh sau đó sẽ thu thập mấy tên gian qua kia ý định này vô tình cũng hợp với suy nghĩ của ninh tiên tử lựa chọn đúng thời cơ, ninh vũ tích mười ngón tay khẻ mở ra, mấy cây ngân chăm lao ra sẽ gió mà đi, nàng đồng thời cũng phi thân lao lên, huy vũ trường kiếm thân hình như thiểm điện phóng đến đám người kia, lam tam cũng không cam chịu yếu thế, vung đao lao đến chém mạnh vào cổ một tên lùn, hắn chưa kịp kêu tiếng nào, một đạo mưa máu phọt lên cao, nhiễm đổ gần nửa vách đá. Nên tiên tử phô diễn công phu, mấy cây ngân chăm suốt ra, cây nào cũng trí mạng. Đám người lùng kia đã khơi dậy sát khí trong lòng nàng, nên hạ thủ không chút lưu tình. Mấy tên lùng đứng mũi chịu sào trong nháy mắt đã mất mạng. Hai người hợp tác, nhất cổ tác khí. Trong giây lát đã tiêu diệt hơn mười tên, sạch sẽ không để lại chút dấu vết. Một thanh âm nhỏ nào cũng không phát ra. Để cho địch nhân toàn bộ ngã xuống, nên tiên tử nhìn hai đường trước mặt khẽ hỏi. Giờ làm sao? Tách ra đi thôi. Lâm Tam cầm đao, máu tươi tí tách từ trên đao chảy xuống từng giọt, cả người đằng đằng, sạc khí. Ninh Vũ Tích kiên quyết lắc đầu. Không được, không thể tách ra, chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ với nhau. À, thị ra tỷ tỷ đối với ta có tình cảm sâu nặng như thế. <cười> điểu đệ đệ thật sự cảm kích vô ngần. Làm ta mặc như hoa nở tươi cười nói Nên vụ tích không để ý tới lời triêu chọc của hắn nghiêm mặt nói Ta tưởng ngươi hiểu được ý của ta Nếu hai người chúng ta tách ra Ta sẽ không thể chiếu cố chu toàn cho ngươi Bảo vệ an nguy của ngươi mới là chức trách của ta Ngoài ra ta sẽ không nghe theo quyết định gì của ngươi Đến thời điểm quan yếu Ta nhất định sẽ cưỡng chế ngươi trời khỏi nơi này Ngươi tự chọn đi Đến thời điểm mấu chốt thì tiền tử tỷ tỷ này thật ra vô cùng cứng rắn. Lâm Tam nhìn thoáng qua hai bên tả hữu, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn tính toán, trên đường đi xuống đã trừ đi 17-18 tên phỉ đầu, chỉ còn ba tên, bao gồm cả tên kế cung vũ thụ kia, nhưng cơ hội này nên ẩn nắp tại đây. Hai người theo thông đạo bên trái xâm nhập vào, đi được một lát liền thấy phía trước là một thạch thất. Bên trong đèn đốt sáng rực, nên Vũ Tích hất đầu tra hiệu với hắn, trên chiếc bàn trong thạch thất để mấy thanh đao, hai tên võ sĩ bên cạnh đang ngáy khò khò. làm Tam trong lòng thư thái, nên Vũ Tích lao lên đảo mắt đã dễ dàng giải quyết hai tên võ sĩ đông doanh này. Lâm Tam xoay thân thể bọn chúng lại nhìn qua, đều không phải là gương mặt của kế cung vũ thụ, tính theo nhân số thì chỉ còn thiếu hắn mà thôi. <cười> vũ thụ ở bên kia Lâm Tam hượt một tiếng nói Nên tiên tử không nói một lời giữ chặt tay hắn bay nhanh ra bên ngoài Vừa đến gần ngã ba đường liền nghe thấy tiếng hét lớn Bác giác, có địch nhân xâm nhập, mọi người chết hết rồi <cười> Không hay. Lâm Tam kinh hải vội hộc tóc lao nhanh ra bên ngoài Thanh âm này hắn đã từng nghe qua một lần, đúng là kế cung vũ thụ Động tác của ninh tiên tử so với hắn còn nhanh hơn. Trong giây lát đã giống như một làng khối xanh xẹt qua người hắn, nhanh chóng không thấy tung tích. Mới vừa tới cửa thì thấy một tên võ sĩ Đông Doanh mặt mũi dữ tận, đang nhìn thi thể của đồng bọn mắt đỏ ngầu hát lớn. Vì danh dự võ sĩ Đông Doanh, vì thiên hoàng bể hạ dĩ đại, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy du tận. Lâm tam, ngươi đi chết đi! hắn ngửa mặt lên trời cười như điên dại, trong ngọn đèn dầu trong tay, định nhầm hướng hỏa dược ném đến. nên Vũ Tích vẫn còn cách hắn mấy bước xa, muốn ngăn cũng không kịp. Thời khắc tối hậu nàng quát một tiếng, một thanh đoạn kiếm thần tóc bắn ra tựa như một đạo lôi định, thiểm điện lao đến giữa ngực vũ thụ. Lực công kích rất mạnh, đoạn kiếm đâm vào ngực mà lực đạo không giảm. Kéo theo thân thể vũ thủ bay về phía sau mấy thước đến tận cửa động mới ngừng lại. Ký cùng vũ thủ miễn phun một ngậm máu tươi ngã xuống nằm im không nhúc nhích. Một kiếm kích trúng ngọn đèn trong tay của hắn rơi xuống. nên tiên tử nhanh như thiểm điện đuổi theo trước khi nó rơi xuống đất. vươn tay ra bắt được ngọn đèn khi nó còn cách đóng hỏa dược trên mặt đất chỉ một vài thước. Cả quá trình vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải võ nghệ ninh tiên tử cao cường thì hôm nay ngọn núi này chính là mồ chôn của hai người bọn họ. Lâm Tam cấp bách cuốn quít lau đến, nhìn thấy ninh vũ tích đã bắt được ngọn đèn, ngăn không cho chăm ngồi đóng hỏa dược. Hắn thả vịt mông xuống dưới đất, thở hổn hển hít lấy hít để, một lúc sau mới dám mở mắt. Ninh tiên tử dập tắt ngọn đèn trong tay, nhìn hắn nhẹ nhàng cười rồi đưa chiếc đèn đến cho hắn. Lúc này hai người ở rất gần nhau, trên chóp mũi nên tiên tử nhỏ xuống từng giọt mồ hôi trong suốt, dường như có một làn hương thơm truyền đến, ngẫm lại công phu nên tỷ tỷ cao như thế đã sớm đạt đến thủy hỏa bất xung, bây giờ chảy mồ hôi như thế, chức trách hộ vệ này của nàng quả thật đã làm hết sức mình. Lâm Tam đứng lên tự hồ như đã khôi phục được vài phần lực đạo. Tinh thần có chút vấn chấn hì hì cười nói, à, tạ ơn cứu mạng của tỷ tỷ, chúng ta thân ái ôm cái đi, a nàng yên tâm, lần này rất là thuần khiết, thật sự là thuần khiết. Ninh Vũ Tích cười khúc khích nói, <cười> người mới vừa liền xẻo đã quên đau, đã muốn tác quái như thấy rồi. Chóp mũi nàng vẫn chảy ra giọt giọt mồ hôi, trên gương mặt Mỹ Lệ hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt. Tình huống này xuất hiện trên người Ninh Vũ Tích chính là tuyệt vô cận hữu, tức có một không hai. Trời xa được cái cảm giác cao cao tại thượng lúc trước, hình dáng thật sự của Ninh Tiên Tử lúc này đúng là rất giống một nữ tử phàm trần, nhưng lại làm cho người ta một cảm giác vô cùng chân thật, hết sức thân thiệt. Làm tam thở dài nói, Hay, Tiên Tử tỷ tỷ ta chính là thích giả mặt phía sau của nàng có thể tiếp cận nhân tâm gợi nên cảm giác ấm áp nên Vũ tích nghe thấy sắc mặt lập tức biến đổi hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại rồi lại mở ra lần nữa trong chốc lát đã khôi phục lại thần thái cổ tỉnh vô ba tức là mặt nước không có sóng vẻ mặt lạnh lùng trong mắt băng lạnh không một gợn sóng lại biến về tiên tử rồi làm tam thấy thấy thật sự là không thốt gì chỉ biết lắc đầu cười khổ Chật nhớ đến sự gian trá của kế cung vũ thụ, vội đảo ánh mắt nhìn qua, thì thân hình kế cung vũ thụ vừa rồi còn nằm ở cửa động, này đã không thấy bóng dáng. Không thấy vũ thụ đâu. làm tầm hét lớn một tiếng nên tiên tử thất kinh. Hai người chạy vội tới cửa động, chỉ thấy vết máu chảy rác theo xuống phía dưới vách đá. Chẳng lẽ hắn ngã xuống dưới đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, khả năng này không lớn. Máu nhìn! Nhìn xuống dưới phía núi, chỉ thấy vết máu kia đang chậm chậm chảy xuôi. Bên dưới cửa động mấy trưởng chính là kế cung vũ thụ, cả người đậm máu đang dựa vào một khối đá. Hóa tập trong tay lòe lòe, cháy sáng, cách đó không xa. Một cái thạch động nhỏ, một sợi dây to bằng cánh tay ló ra. Làm tam trong đầu như có điện chạy ngang qua. Hình ảnh thiết bị hẹn giờ dưới thạch động hiện lên trước mắt. Không hay, đây là phương pháp thứ hai để kích nổ làm Tam thẳng thốc hô tô một tiếng Kế công vũ thủ máu me khắp người Cười giữ tận châm hỏa tập vào ngồi nổ Hát tô một tiếng Thiên quạng bảy hạ giảng tuế Hãng sống đã như đèn cạn dầu Hát xong câu này liền cạn lực mà tuyệt khí Thi thể rơi xuống phía chân núi Ngồi nổ kia sau khi được châm cháy phần phần Nhanh chóng đốt tới đống hỏa dược bên trong động khẩu Chở dậy đi! Ninh vô tích một cước đá vào người Lâm Tam, đưa thân thể hắn bay đi thật xa, trong mắt nàng hẹn lên một tia kiên định nhìn Lâm Tam dịu dàng nói. Lâm Tam, người nhớ kỹ, Ngọc Đức tiên phượng ta không bao giờ thất tính với người ta. Lời này vừa nói ra nàng nở nụ cười quyến rũ mê hồn, trường kiếm trong tay trung lên, dẫn khí lực cả đời, thân như một đạo thiểm điện lao xuống bực sâu vãng trượng thần tiên tỷ tỷ lâm tam kêu thảm một tiếng hai mắt đỏ ngầu điên cuồng chạy tới cửa động ngồi nổ kia cháy gần đến đám hỏa dược thiệt nên tiên tử lao thẳng xuống kiếm quan lóe lên cắt đứt ngồi nổ dập tắt ngọn lửa kiếm này tụ hội công lực cả đời của nàng làm sao còn đủ sức ngừng lại thân hình tuyệt mỹ của nàng như một đạo lưu tinh trực trở lao thẳng xuống vực vạn trượng nhìn thân ảnh của ninh tiên tử dần dần tiêu thất Lâm Tam hai tay bấu chặt nhăm thạch đậu, ngón tay nứt ra chảy đẫm máu, thét to một tiếng, tây tâm liệt phế, vang vọng khắp núi rừng. Thân hình nàng sớm biến mất vô tung vô ảnh, Lâm Tam ngây ngốc như mất hồn ngồi bệt dưới đất. Hán cùng với nàng quen biết từ trước đến nay, trêu chọc thì nhiều, nghiêm túc thì ít. Ngay cả lần này vào núi tìm kiếm thuốc nổ cũng là dùng thủ đoạn lừa gạt nàng hỗ trợ. Nhưng không ngờ rằng lại một kết cục như thế này, đây là một cảm giác khó có thể hình dung. Một nữ tử như tiên, vì cứu mình mà mất đi tính mạng. Lợi thầy của nàng với hắn trước kia vốn chỉ coi là đùa vui bình thường mà thôi. Không nghĩ nàng lại nguyện ý hy sinh tính mạng của mình để cứu hắn. Đại ca! Đại ca làm tạm! lâm tướng, tướng quân! Mấy tiếng quát to từ bốn phương tám hướng vọng đến, Lâm Tam ngắn đầu nhìn lại chỉ thấy trên núi đối diện, lạc ngưng hai mắt đẫm lệ đang chạy tới phía trước, từ tiểu thư theo sao nàng, hồ bất quy dẫn theo vô số binh sĩ như thủy triều kéo đến. Lâm Tam đột nhiên nhảy dựng lên hai mắt ngầu đục trống lớn. Hầu bất quy, ta lệnh cho ngươi lập tức dẫn nhân mã xuống núi tìm kiếm tiên tử tỷ tỷ cho ta. San yếu kiến nhân tử, à, ê, về, câu này không có tính. Mặc kệ san tử, ta muốn à, tìm người sống. Ngươi không tìm thấy người thì mang đầu gò tới thay thế. San yếu kiến nhân xong phải thấy người chết thấy xác. Hầu bất quy nghe được thì ngẩn người. Đây là mệnh lệnh gì? Nhưng thấy Lâm đại nhân tóc tai bù xù, hai mắt đỏ rực nhưng muốn ăn thịt người, vội vàng ứng thanh, An bại thủ hạ binh mã xuống núi tìm kiếm. Đại cho Lam Tam từ trong thạch động đi lên, Ngân Nhi bổ nhào vào lòng hắn lớn tiếng khóc rồng. Đại ca, chàng sao lại ngu ngốc như thế? Chàng làm thiếp sợ muốn chết. Từ tiểu thơ trong mắt phúng hỏa, Nước mắt trong suốt ngân ngắn vòng quanh giận dữ nói, Thân là thống soái ba quân lại bất chấp xong vào hiểm địa, Ngươi, ngươi, ngươi giảng trực bổn đáo gia liễu tức là thật là ngốc tới cực độ, ệ bổng tụ bổn điểm ba, có ngốc thì ngốc vừa thôi chứ, ngốc ít thôi. Hắn siết chặt lấy Lạc Ngân, chỉ cần tiên tử tỷ tỷ có thể còn sống, ta cho dù có trở thành heo cũng đồng ý. Đại ca, chàng nói tiên tử tỷ tỷ là ai thế? Bổn sự của nàng ta rất lớn sao? Lạc Ngân khẽ lau nước mắt hỏi. À, tiên tử tỷ tỷ hả? Là một báo tiêu xinh đẹp, bổn sự lớn hơn trời. Hôm nay nếu không có nàng, đại ca cũng sẽ không thấy được nàng đâu. Từ nay về sau có cơ hội, đại ca sẽ giới thiệu cho các nàng làm quen. Lâm Tam cười đau khổ, cũng không biết là đang ăn ủi Lạc Ngân hay ăn ủi chính mình nữa. Bổn sự đã lớn như vậy, đại ca cũng không cần phải lo lắng quá. Lạc Ngân cười như hoa nở ăn ủi hắn. Chưa từng nghe qua tiên tử phải chết mà. À, Ngân Nhi, nạn vừa nói cái gì? làm Tam ngẩn người hỏi lại. Lạc Ngân yêu kiều điểm ngón tay vào trắng hắn ôn nhu nói. Ngốc đại ca, Ngân Nhi nói rằng chưa từng nghe qua tiên tử phải chết. À, không sai. làm Tam đắm mạnh vào không trung đứng bật dậy mặt ngoài hấn hở. Ôm lấy nữ tử bên cạnh hôn liền hai cái cười hi hi nói. Tiểu bảo bối nói quá đúng kêu tựa nghe qua tiên tử sẽ chết, cha mẹ ơi, chúng ta bị dọa đến hầu đầu rồi." Nàng kia vừa sợ vừa giận quyền như mưa đấm vào người hắn thét to. "Nàng ta chết hay không ta không biết nhưng hôm nay người sẽ bị chết thật bi thảm đó." Thấy đại ca bị Từ Tỷ Tỷ đánh cho phải ôm đầu chạy trốn, Lạc Ngân khẽ ngẩng người che cái miệng nhỏ cười khúc khích trong mắt xuân tình nồng đậm. Dưới vực nước chảy rất xiết cũng không ngừng. Hồ Bất Quy dẫn theo mấy vạn nhân mã tìm kiếm mất mấy canh giờ. Ngoại trừ vài mảnh vải mắt trên cây còn lại thì không thu hoạch được gì. Lâm Tâm lại càng yên tâm, không tìm được tiên tử tỷ tỷ đúng là chuyện tốt. Với năng lực của nàng sẽ không dễ dàng ngọc nát hương tan như vậy. Nói không chừng một ngày nào đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa hắn kinh hải một trận ấy chứ. Phái nhân mã vào trong sân động cẩn trọng mang hỏa dược ra. Mất cả nửa ngày trời mới dọn sạch, nhìn đóng hóa dược chất đóng cao như núi mà mồ hôi lạnh của hồ bất quy tót ra không ngừng. Hôm nay nếu không có lâm tướng quân anh hùng hậu đảm, dũng cảm xong vào xào huyệt của địch, thì mấy vạn huynh đệ có lẽ đến lúc chết tan sát còn không biết nguyên nhân. Từ chỉ tình đối với việc lâm tam trời bỏ vị trí vốn hết sức phẫn nộ, nhưng khi thấy ngọn núi hóa dược trước mặt, Trong lòng kinh hải không dám mở miệng giáo huấn hắn nữa, cuối cùng cũng vượt qua được đoạn hiểm trở, phía trước là đường lớn bằng phẳng, thênh thang nối thẳng đến Kinh Thành. Mấy bạn đại quân ngày, đêm không nghỉ, khó nhọc mất hai ngày mới tới được Kinh Thành, vừa đúng theo thời gian quy định trong vòng bảy ngày của Hoàng thượng, có thể nói là vô cùng thần tốc. Từ vị nắm được tin tức đã sớm đứng chờ ở ngoài thành, nhìn thấy đại quân từ xa đi tới dẫn đầu là một tiểu tướng khoác áo bào trắng. Thân mặt ngân giáp đầu đội kim khôi cưỡi trên hãng huyết bảo mạ đang ưỡng ngực quan sát xung quanh khí chất thật uy vũ. À, làm tiểu huynh! Làm tiểu huynh! Từ vị mừng trở dục xe, ngựa mau tới gần, từ xa đã gọi to ấy sao dám làm phiền tự tiên sinh đích thần ngân đoán thế này, tiểu đệ hữu thẹn không dám nhận. làm Tâm trên ngựa ông quyền tạo dáng thần sắc hết sức trang nghiêm vội nói, từ tiểu thư buông rèm xuống thử một tiếng quay sang nói với Lạc Ngân. Ngần nhi, tướng công nhà mũi diễn trò dối thật, dọc đường đi hắn hi hi ha ha suốt không biết khoái hoặc bao nhiêu. Giờ thấy phụ thân của tỷ đích thân ra khỏi thành ngân đón thì lại từ chối không dám nhận. Ra vẻ đứng đắn thật đúng là một gã ngốc tử chuyên diễn trò mà. Lạc tiểu thư cười hy hy nói, Tỷ tỷ cũng không phải chưa biết đại ca là người thế nào. Trời sinh ra chàng đã mang tánh như vậy. Nếu thật sự có một ngày trở nên nghiêm túc, chỉ sợ tỷ lại không quen mà thôi. Từ tiểu thư nhìn chầm chầm lạc ngưng một lúc lâu rồi đột nhiên thở dài nói, Hey, ngừng ngưng bộ dạng mũi nói chuyện lúc này thật sự giống như cùng một khuôn mẫu sinh ra dưới tên lâm tâm đáng ghét kia Chẳng lẽ là gần mật thì đen, gần đèn thì rãn sao? he thật không? Lạc ngừng bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sau đó vén rèm lên, liếc ra bên ngoài, ngượng ngùng nói, phu sướng phụ tụy nên mới giống nhau như vậy, tỷ tỷ mũi thấy tỷ thật ra hiểu rất rõ đại ca. Ngay cả mũi cũng không thấy hơn tỷ được Thật thế không Xuyên qua cửa xe Nhìn thấy lâm tam cùng từ vị trò chuyện Với nhau hết sức vui vẻ Từ chỉ tình hai má nóng bừng Tâm phiền ý loạn Khoát tay cãi lại Đừng có nhắc tới tên ngốc tử hạ lưu kia trước mặt ta Mỗi lần gặp hắn là cảm thấy phiền lòng rồi Ê tiểu huynh đệ Còn cách sáo với lão hũ như thế sao Từ dị vốt râu cười nói <cười> người bây giờ chính là anh hùng của đại qua ta, đừng nói là lão hủ, cho dù là văn võ bá quan đích thân nghe tiếp thì cũng hết sức xứng đáng. Ta đem con gái lão dượng ngắm vừa sợ, mặc dù là chỉ hiểu lầm nhưng nói cũng không ngay tin lầm tam trong lòng có quỷ cười khang hai tiếng rồi cha vẻ khiêm tốn đầy mặt nói <cười> từ đại nhân quá khen tiểu đệ tại kém học ít còn có rất nhiều điểm cần phải học tập nơi ngài hy vọng ngài từ nay về sau chỉ giáo nhiều hơn nữa mặt trời mọc ở đằng tây hay sao tiểu tử này làm sao lại thay đổi tính tình mà trở nên khiêm tốn như thế từ vị khó hiểu nhìn trầm trầm vào hắn Chỉ thấy Lâm Tam trên mặt cười nỉnh, sắc mặt hết sức quỷ dị nhưng lại nhìn không ra manh mối gì. Hề, quái lạ thật! Từ vị đằng hắn một tiếng quay đầu nhìn lại, thấy hơn mười cổ ngân xa xung quanh thủ vệ dày đặc. Lại trông thấy phía trên chủ trương đựng bạc được niêm phong mới tinh tâm tình trở nên kích động vội vàng, bước đến gần. Chậm trải vuốt ve chiếc trương lạnh lẽo thì thào nói, « À, tìm được rồi, trốt cuộc cũng tìm được rồi!» trời giúp đại qua trời giúp đại qua ta rồi lâm huynh đệ ngươi đem quá trình tìm bạc chi tiết một lượt kể cho ta nghe đi nào kể chuyện chính là sở trường của lâm tam hơn nữa lại do chính hắn sáng tạo ra kỳ tích nên càng có thể khoác lác thêm mắm giảm muối không cần phải nghiêm tốn hắn ngay lập tức đem toàn bộ câu chuyện hai người suốt đêm chạy đến sơn đông Tìm kiếm dấu vết để lại, phán đoán vị trí dấu bạc, kết lưới đuổi cá, thiền gỗ vớt bạc kể lại một lượt. Hắn dựa vào cái miệng kiếm công khoe khoang khéo léo mà vẫn đầy đủ sự khôn ngoan mưu trí, thương nghĩ sắp xếp nhân lực, mượn lưới đuổi cá, bố trí thuyền vớt bạc. Nhất thời nước miếng bay tứ tung, thiền địa biến sắc ngay cả bản thân cũng tự thấy mình thật sự là một kẻ thế gian hiếm có, để nhất kỳ tài của nhân gian... Tôi bị nghe kể cảm thấy vô cùng hứng thú, khi thì nghi hoặc, khi thì cảm thán, vừa nghe hắn kể xong thở dài một hơi than. Hề, hey, sự tình tiền bạc lần này trong kinh thành cũng đã tận lưu truyền khắp nơi, tuy thế cũng chỉ là chuyện miệng mà thôi. Hôm nay do chính tiểu huỳnh đệ nói ra mới biết so với truyền thuyết còn kinh tâm động phách hơn nhiều, phấn khích tuyệt lưng, xem ra lão phu đã bỏ lỡ một cuộc vui rồi. Lâm huỳnh đệ, ngươi biết không, ngay lúc đó tại kinh thành đã đồng ẩm lên rằng, người à, mới thật sự là thiên hạ đệ nhất tài học dữ dẫn không phải định khơi mạo mâu thẫn dữ tài với lão từ chứ ai mà không biết lão mới chính là thiên hạ đệ nhất làm tam nghiêm trang lát đầu nói tên nào đâu tin ấy cắn nhầm lưỡi hay sao từ đại nhân những lời này lão huynh không thể tin được tiểu đệ tu còn trẻ tại kém ít học làm sao có thể so sánh được với lão nhân gia thời trẻ không lưu nho nhã phụ tá quân Dương thiên hạ người người kính ngưỡng tiểu đệ tối đa cũng chỉ có thể đảm nhiệm vị trí thiên hạ đệ nhị mà thôi từ vị ha ha vỗ vai hắn nói à, Lâm vinh đệ không nên quá khiêm nhường những chuyện người làm thì mọi người đều biết ngày đó ngây thường công chúa chọn rể người đại chiến độ quyết giành được thắng lợi gây kinh ngạc hơn nữa là trên diễn võ trường người lấy ít địch nhiều lấy yếu thắng mạnh quá mức phi phàm Chiến đi sân đông lần này, ngươi lại tạo ra kỳ cảnh cá dược long môn, có thể nói là kỳ tài thiên hạ. Không những thế, cấu sự của ngươi ở Kim Lăng đã truyền khắp tổ lâu trà quán ở kinh thành này. Hiện tại đã lưu hành thành một câu ở nói, Lâm Tam ca nổ đấu doanh liên dương, tiểu gia đình dũng đoạt mỹ nhân quy. Tức là Lâm Tam dẫn vua hạ câu đối, tiểu gia đình cũng đoạt mỹ nhân về. Chính là chuyện tình của ngươi cùng lạc tiểu thư. Những câu thơ của ngươi còn được người ta ghi chép lại rồi đóng khung bán ra rất nhiều. Hơn nửa giá cả lại không có hề tháp chút nào. Lại đúng lúc phụ đệ mới của ngươi vừa mới sửa chữa hoàn tất. Có rất nhiều người chờ đợi cả ngày lẫn đêm muốn xin người viết cho dài chữ. Không thấy nào. Lâm Tam nghe thấy dạy hải hùng kinh khiếp. Muốn tìm tha xin chữ. Đúng là muốn kêu đùa mà. Lão tử ngay cả tranh gà con mẫu thóc cũng không vẽ ra hồn bất quá lão tự dưng kéo ta vào chuyện này, ta sao không nhân tiện dạy năm học ở lão thuật dục bút lông chứ? à, tự lão ca, cái này đều do các phụ lão hơn thân ái mẫu mà thấu không nên coi là thật. nói với lão tự như vậy thật sự có chút ái nấy, lâm tâm tươi cười nói tiếp. <cười> Lão ca cũng biết tiểu đệ luôn luôn sống giản dị khiêm tốn không màng danh lợi coi tiền tài như rác rưởi, cái gì danh sừng thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhị cũng đều hết sức phụ phím, không có đáng nhắc tới. <cười>